Giao tiếp qua điện thoại, chuyện nhỏ nhưng hay quên. Theo khảo sát của thì đến gần 90% người sử dụng điện thoại quên, màn chào, hỏi, xin lỗi, cảm ơn, mà thường là ai đấy, có việc gì, gặp ai. Theo tạp chí New York Times, có trên 80% các công ty, doanh nghiệp thương mại ở Mỹ đều khuyến khích nhân viên tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp điện thoại. Đã đến lúc mọi người phải có ý thức trèn luyện kỹ năng giao tiếp điện thoại, các doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa giao tiếp điện thoại, trong đó trang bị các kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống trong giao tiếp điện thoại với khách hàng để những khách hàng khó tính nhất cũng phải hài lòng, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Các chuyên gia đề nghị khi giao tiếp qua điện thoại, bạn nên bắt đầu với câu công ty hoặc tên người, xin nghe. Xin lỗi, ông. Bà muốn gặp ai ạ Và câu kết thúc xin cảm ơn. Chúc ông, bà, khỏe. Hẹn gặp lại. Chuyện đơn giản này nhưng không phải ai cũng làm được.